Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện hay. Bây giờ, Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 34 của bộ truyện Chiến thần trở lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Được, tôi đâu với ông, nhưng nói trước đã, thằng ông, tôi có lợi ích gì? Trước giờ tôi chưa từng làm mùa bán lỗ vốn. Xung quanh lập tức yên lặng nhiều tờ Sở phàm Vậy mà lại muốn thi đấu y thuật Với ngôi sao sáng hiện giờ của giới đồng y Hoàng Thánh Thủ Còn muốn thắng cả đối phương Để lấy chút lợi ích Tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sở Chỉ cảm thấy đúng là làm cho cười cho thiên hạ Loại cảm giác này Giống như một học sinh cấp 3 Bừng bừng khi thế Đi thi đấu bóng rổ Với một siêu sao NBA vậy Vừa buồn cười lại vừa hoang đường mấy người phó thiên ân và giáo sư dương cũng chố mắt nhìn, thầm lắc đầu thở dài. đường miền miền cũng tức giận dậm chân, nghiến răng nghiến lợi thầm nhủ: đồ cứng đầu, cậu nhóc, cậu cũng thật là có dũng khí, lại thực sự dám khô tay múa chân trước mặt tôi. cũng được thôi, tôi đành thay sư tổ dạy dỗ cẻ kiêu ngạo như cậu một chút vậy. hoàng thánh thủ cũng sững sờ. Ngay sau đó thì phá lên cười lớn Với tư thái của một bậc trường bối Khi khái vùng tay nói Muốn có lợi ích Đúng không Đơn giản thôi Nếu như cậu có thể thắng tôi Thì một nửa cổ phần của Bảo trì Lâm gia nghiệp tổ tiên nhà họ Hoàng Sẽ thuộc về cậu Số cổ phần đó cũng phải lên tới 5 tỷ Đủ để cậu no ấm rồi chứ Hoàng Thánh Thủ cười khẩy Hùng tợn nói Nhưng nếu cậu thua kể cả đời này không được làm nghề y nữa, hơn nữa còn phải đến trước nhà thờ tổ nhà họ Hoàng của tôi, quỳ bảy ngày bảy đêm nhận tội với tổ tiên nhà họ Hoàng. Thế nào? Khuôn mặt đám người phó thiên ân biến sắc, Hoàng Thánh thủ là đang muốn ép chết Sở Phàm rồi, quỳ bảy ngày bảy đêm ở nhà thờ tổ, sau đấy còn có sức lực mà đứng dậy được sao? Một nửa cổ phần của Bảo Chi Lâm, 5 tỷ tiền gia sản, thoạt nghe thì thật hấp dẫn. thế nhưng cũng phải có tư cách thắng thi đấu thì mới được chiêu trò này của Hoàng Thánh Thủ không thể không nói là hết sức tàn độc Được, tôi đồng ý phó Thiên Ấn đang định nhắc nhở sở phạm thì anh đã nói đồng ý luôn anh ung dung và tự tin hỏi Bác sĩ, cách thi đấu như thế nào đều nghe theo ông Hoàng Thánh Thủ giận đến mức bật cười thằng nhóc này đúng là không biết tốt xấu ông ta cười nhạt đáp Đơn giản thôi, để những viện trưởng các bệnh viện ở đây chọn cho tôi và cậu 20 bệnh nhân, toàn bộ đều là ngẫu nhiên. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, ai chữa khỏi cho nhiều bệnh nhân hơn thì người đó thắng. Để hai người là ông Phó và ông Dương làm trọng tài, cậu cũng đừng bảo rằng tôi chèn ép tiểu bối. Như vậy đã công bằng chưa? Rất công bằng. Sở phàm gật đầu, bước xuống dưới, nói Vậy thì bắt đầu thôi. Từ đầu đến cuối, anh vẫn bình tĩnh và ung dung như thế, tính toán hết mọi thứ trong đầu, giống như anh mới chính là ngồi sao sáng, đức cao vọng trọng, trong giới đồng y, và ăn chắc luôn được một nửa tài sản bảo trì lâm của nhà họ Hoàng vậy. <cười> Đúng là không biết tự lượng sức mình, thi đấu y thuật với sư phụ chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ sao? Đúng vậy, sư phụ là một trong bốn người tài giỏi nhất hạnh lâm. Trong xã hội bây giờ, người có thể chiến thắng, chỉ có một mình ông ấy mà thôi. mấy tên đồ đệ từng bốc một hồi khiến cho hoàng thánh thủ mang vẻ mặt đầy thách thức. ông ta lạnh lùng hơn một tiếng rồi hất tay áo rời đi. chẳng mấy chốc những bệnh nhân do các viện trường ở đây ngẫu nhiên lựa chọn đã đến, mỗi bên hai mươi người, già trẻ nam nữ, bệnh tình nặng nhẹ đều có, chia thành hai lượt đi vào phòng khám bệnh tạm thời của sở phàm và hoàng thánh thủ. Cả căn phòng ngay lập tức trở nên náo loạn, tiếng bàn tán xôn xao. Những bệnh nhân này quá lẫn lộn, bệnh mắc phải từ nội khoa đến ngoại khoa, nhẹ thì có cảm cúm phát sốt, nặng thì có bệnh tim, ô não, trên đời có bệnh gì thì ở đây đều đủ cả. Một bác sĩ xem tài liệu của những bệnh nhân được chọn liền cao mày. Không sai, nếu không phải lĩnh vực chuyên ngành, không nhờ vào các thiết bị hiện đại thì chúng ta cũng không có cách nào biết được bệnh nhân mắc loại bệnh gì mà ông hoàng và thần y sở không những phải phán đoán ra mà còn phải chữa khỏi trong vòng 2 tiếng đồng hồ chuyện này chuyện này làm sao có thể chứ ôi đây chính là điểm mạnh vĩ đại của đông y tiếc là mấy nghìn năm này đã bị thất truyền đi không ít số người tài giỏi bậc nhất trong ngành với y thuật uyên thâm như là ông hoàng cũng chỉ có bốn người mà thôi chưa nói đến chuyện giỏi giang bậc nhất trong ngành mấy người có được y thuật cao siêu như là ông hoàng cơ chứ? Các bác sĩ trong phòng bàn luận sôi nổi, cảm khái không thôi. Giáo sư Dương cũng cao mày, trong lòng không yên, trầm giọng hỏi: ông phó, ông cảm thấy trận thi đấu này tỷ lệ chiến thắng của sở phàm là bao nhiêu phần trăm? Phó Thiên Ân cũng rối rắm, liên tục xoa tay thở dài. khó nói, khó nói lắm. mặc dù sở phàm là người kế thừa của phương pháp châm cứu cửu cung hoàn dương y thuật phi phàm nhưng dù sao ông hoàng cũng là ngôi sao sáng của giới đông y là một trong bốn người tài bậc nhất hiện nay của hạnh lâm sao có chuyện chỉ là hư danh dựa vào tố chất của sở phàm nếu như tiếp tục yên lặng học hỏi thêm mười mấy năm chắc chắn có thể vượt trội hơn nhưng bây giờ đối đầu với hoàng thánh thủ sợ là ông ấy muốn nói nhưng lại dừng lời Rõ ràng là vì sở phàm Mà cảm thấy đáng tiếc và ân hận không thôi Thậm chí đã lén lút Liên hệ với đường Việt quân Mong cô ấy có thể đến Cầu xin cho sở phàm trước mặt Hoàng Thánh Thủ Ông ngoại Không cần đâu Lúc này đường miền miền lại đứng bật dậy Gương mặt kiên định Đôi mắt xinh đẹp lấp lánh Cháu tin anh ấy Cô tin tưởng người đàn ông mà đường mềm miền cô thấy vừa ý Sẽ không thua Phó Thiên Ân chỉ biết bất lực thở dài một tiếng Chẳng mấy chốc thời gian 2 tiếng đồng hồ đã hết, Hoàng Thánh Thủ và Sở phàm cũng bước ra từ phòng khám bệnh của mình. Mấy bệnh nhân cảm ơn không ngớt, vô cùng vui mừng rời đi. Sau đó, đoàn trọng tài của Phó Thiên Ân đi kiểm tra bệnh tình của những bệnh nhân được chữa khỏi, đưa đi kiểm tra hóa nghiệm và công bố kết quả cuộc thi. thì đấu kết thúc. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, số bệnh nhân mà ông Hoàng chữa trị thành công là 17 người. Phó Thiên ân vô cùng kinh ngạc, phía dưới cũng vang lên những âm thanh ngạc nhiên và tán thưởng. Hai tiếng đồng hồ, trong hoàn cảnh không biết chút gì về bệnh tình của bệnh nhân, chỉ có thể dựa vào phương pháp truyền thống, là nhìn, nghe, hỏi, mà lại chữa khỏi tận 17 người. Đây là một bài thi gần được điểm tuyệt đối. Hoàng Thánh Thủ chưng ra vẻ mặt đắc ý, cười hà hà, nói. Ba bệnh nhân còn lại, đợi sau khi cuộc thi đấu kết thúc, thì đến Bảo Chi Lâm tìm tôi, Tôi sẽ tiếp tục giúp mấy người trị bệnh Bao gồm cả những bệnh nhân Bên phía bác sĩ Sở Phạm Nếu như không hài lòng với cậu ta Hay không tin vào kết quả khám và chữa trị của cậu ta Thì cũng có thể đến tìm tôi Ha ha ha Đường mề miền tức đến mức Nghiến răng nghiến lợi Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác Ai bảo tiếng tăm vào uy tín của Hoàng Thánh Thủ này Bỏ xa hơn nhiều so với ma mới như Sở Phạm Bây giờ cô chỉ hy vọng Sở Phạm có thể phổ diễn được hết năng lực chữa khỏi toàn bộ 20 bệnh nhân khiến ông ta mất hết thể diện chỉ là số bệnh nhân mà Sở phàm chữa khỏi là 9 9 người Phó Thiên Ân cầm bàn kết quả này cũng cảm thấy sững sờ xác nhận lại thêm vài lần mọi người trong phòng đều cảm khái ồn ào không thôi ha ha ha mới 9 người một nửa số bệnh nhân của sư phụ tôi cũng nhiều hơn của cậu cậu nhóc Từ hôm nay trở đi không được làm nghề, chuẩn bị đến nhà thờ tổ của sư phụ tôi mà quỳ 7 ngày 7 đêm khấu đầu nhận tội đi." Mấy tên đồ đệ của Hoàng Thánh thủ bật cười điên cuồng, chỉ cảm thấy ác ý trong lòng lại lớn mạnh hơn. Vẻ mặt của Phó Thiên Ân và Đường Miên Miên hoàn toàn buồn bã và do dự, tất cả mọi người trong phòng cũng cảm thấy vô cùng đáng tiếc, cảm khái cho một thần y trẻ tuổi nhiều sở phàm cứ thế mà mất đi. Hoàng Thánh thủ cũng ngậm tổ thuốc, chắp tay sau lưng, bày ra bộ dạng vốn dĩ nên là nhiều vậy. "Cậu nhóc, còn ngươi ra đấy làm gì? Nhận thua đi, đến đây khấu đầu nhận tội với tôi." Ông ta chỉ vào Sở Phạm, gằn giọng nói. "Ai nói là tôi thua?" Lúc này, Sở Phạm đột nhiên hỏi ngược lại một câu hàm ý sâu xa. "Hoàng Thánh thủ, ông khẳng định rằng 17 bệnh nhân mà ông chữa trị đều khỏi bệnh cả rồi sao?" Tất cả mọi người đều kinh ngạc, liếc nhìn sợ phàm. Nực cười, sư phụ tôi là Đan Thanh Thánh Chủ, là một trong bốn người tài giỏi bậc nhất của Hạnh Lâm. Ông ấy đã vào ngành y 60 năm, đã có lúc nào chẩn đoán sai hay chưa? Một người đồ đệ đứng dậy, vênh váo tự đắc nói. Hơn nữa, bệnh tình của bệnh nhân có khỏi hay không? Mấy người trọng tài này không phải đều có phán đoán hay sao? Chỉ cần những bệnh nhân đó kiên trì sử dụng đơn thuốc của sư phụ tôi, Không quá một tháng thì bệnh tình sẽ khỏi hoàn toàn. Sở Phạm lạnh lùng nói thêm một câu. Nếu như phương thuốc của sư phụ anh có vấn đề thì sao? Anh vừa dứt lời, mọi người đều kinh động. Phó Thiên Ân vội vàng lấy đường thuốc mà Hoàng Thánh Thủ và Sở Phạm kê ra so sánh nhiều lần. Sau 5 phút, ông ấy hô lên một tiếng. Ông Hoàng, ông thua rồi. Trong chốc lát, sắc mặt của Hoàng Thánh Thủ đã trở nên vô cùng u ám. Tất cả bác sĩ trong phòng đều trợn mắt há mồm Phó Thiên Ân trầm giọng nói Ông Hoàng Sở phàm nói không sai Phương thuốc của ông có vấn đề Ngay lúc này cả căn phòng đều trở nên Náo nhiệt cứ như là một cái nổi Bị nổ tung Phải biết rằng bốn người tài giỏi bậc nhất Hiện nay của Hạnh Lâm Mỗi người đều có những năng lực truyền đời xuất chúng Mà thứ nổi tiếng và đáng tự hào nhất Của Hoàng Thánh Thủ Là phương thuốc đã truyền lại bốn đời bảo trì lầm của nhà họ Hoàng, vậy mà bây giờ lại có vấn đề. về mặt của Hoàng Thánh thủ biến đổi liên tục, cuối cùng ông ta bật cười lớn trầm biếm. <cười> ông phó, mấy người nói Phương thuốc tôi kê có vấn đề ư? Tôi vào ngành y đã 60 năm, 3 tuổi thuộc lâu sách thương hàn, 7 tuổi có thể nhận biết hàng trăm loại thảo dược, 15 tuổi đã tự mình kê đơn thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân. Bây giờ tôi đã 75 tuổi, số bệnh nhân cứu chữa một đời có thể lên tới cả 10.000 người, trước nay chưa bao giờ chẩn đoán sai, phương thuốc của tôi có thể có vấn đề được sao?" Trong lúc các bác sĩ đang thì thầm to nhỏ, ông ta bước lên trước một bước, tiếp tục hùng hổ hàm dọa, thách thức. "Chưa nói tới bảo trì lâm lưu truyền bốn đời của nhà họ Hoàng tôi, thời trước phương thuốc của nhà tôi đều dâng lên cho vua chúa và phi tần uống, đến giờ mấy người có chức quyền cao ở Yên Kinh, Đê Đô vẫn dùng phương thuốc của tôi." Nếu như phương thuốc của tôi có vấn đề thì có thể lưu truyền 4 đời lưu truyền cả mấy trăm năm hay sao Các bác sĩ trong phòng đều gật đầu rất nhiều người lựa chọn tin tưởng Hoàng Thánh Thủ Đối diện với sự hoài nghi của mọi người và sự cười nhạo khinh thường của đám đồ đệ Hoàng Thánh Thủ về mặt sở phàm vẫn bình tĩnh dường như trong lòng đã tính toán cả rồi Ông Phó Vừa nãy bọn tôi đã nghiên cứu tỉ mỉ phương thuốc của ông Hoàng hoàn toàn không có vấn đề Giáo sư Dương và mấy bác sĩ đồng ý lão làng cũng đứng dậy, thấp giọng nói với Phó Thiên Ân. Nhân sâm bổ khí, nhung hiệu hoạt huyết, linh trí, tuyết liên, hạt thù ô, tỷ lệ mỗi loại dược liệu đều hoàn hảo, không hề sung khác nhau, dù là hiệu quả thuốc hay là giá trị nghiên cứu y học thì đều ở mức độ tiêu chuẩn, cũng có thể nói là báu vật rồi. Phương thuốc của sở phạm thì ngược lại, trần bì, đương quy, hoàng kỳ, Còn có một số loại cây chỗ nào cũng có thể bắt gặp như kim ngân, bồ công anh. Chưa nói tới chuyện hiệu quả thuốc thấp hơn so với ông Hoàng Một Bậc. Thời gian điều trị còn dài, giống như rượu mao đài và rượu trắng bán lẻ vậy. Căn bản không có cùng đăng cấp. Dựa vào trình độ của phương thuốc này, ai thắng ai thua thì vừa nhìn là đã biết. Bọn họ nặng nề, thở dài nói Ông Phó, tôi biết ông xem trọng sờ phàm nhưng ông đang thiên vị trắng trợn rồi. Chuyện này thật không công bằng Phó Thiên Ấn quét mắt nhìn mọi người Rồi trầm giọng nói Phương thuốc của ông Hoàng Là bởi vì quý báu Hiệu quả thuốc cao Nên trận thi đấu này Ông ấy thua rồi Sở phàm cười nhạt Lộ ra ánh mắt vui vẻ yên tâm Phó Thiên Ấn không hổ danh là bác sĩ số 1 của Giang Bắc Vừa nhìn một cái Đã thấy được khoảng cách giữa hai người họ Tất cả mọi người đều mù mờ nghi hoặc Đây là kiểu đạo lý gì vậy Mấy tên đồ đệ của Hoàng Thánh Thủ Càng cười cợt xem thường mỉa mai sợ phàm thuộc cuộc Chỉ có một mình Hoàng Thánh Thủ Đột nhiên ý thức được điều gì đó Về mặt bắt đầu trở nên nghiêm trọng Phó Thiên Ân cầm lấy phương thuốc Và giải thích Phương thuốc của ông Hoàng hiệu quả cao Trình độ y học cũng rất đáng để nghiên cứu Nhưng đồng thời Những người làm bác sĩ như chúng ta Lại không chú ý tới một vấn đề Vô cùng quan trọng Đó là giá cả Nhân xâm Nhung Hiêu, tuyết liên Những loại thảo dược đông y này Có cái nào là không đắt đỏ Ông Hoàng thường tới những nhà giàu có quyền thế Chữa bệnh cho những đại gia lắm tiền nhiều của Bọn họ đương nhiên có thể chi trả được Nhưng những người dân bình thường Ai có thể gánh nổi chi phí Của những loại thảo dược đông y đắt đỏ như thế Chỉ là căn bệnh cảm cốm Phương thuốc của ông Hoàng Cũng lên tới cái giá 60.000 tệ 60.000 tệ Tương đương với thu nhập cả năm của một người bình thường Thử hỏi các vị ở đây có ai sẽ dùng hết tiền lương cả năm của mình chỉ để chữa trị cảm cúm thôi không? tất cả các bác sĩ trong phòng đều cứng họng không nói được gì. Sau mặt hoàng thánh thủ cũng trở nên u ám đôi mắt đường miên miên phát sáng cứ như thể cô đã nhìn thấy hy vọng chiến thắng của sở phàm phó thiên ân lại nói thêm mà phương thuốc của sở phàm mặc dù hiệu quả thuốc thấp hơn một chút thời gian chữa trị dài hơn một chút nhưng đầu kê thuốc đúng bệnh Hơn nữa, chi phí rất thỏa đáng. Bình quân mỗi đợt điều trị không quá hai ba trăm tệ, tất cả mọi người đều có thể chi trả được. Cậu ấy mới thật sự là người biết suy nghĩ cho bệnh nhân, xuất phát từ góc độ của người bệnh để xem xét. Phó Thiên Ân nói xong, tất cả các bác sĩ ở trong phòng đều lộ ra vẻ mặt phức tạp và kính phục, nhìn sờ phàm. Đây mới chính là người bác sĩ có tấm lòng nhân hậu là phong độ của một người thầy thuốc. Không công bằng, một đồ đệ của Hoàng Thánh Thủ đứng dậy phẫn nộ phản bác. Thứ chúng ta so sánh là y thuật, là trình độ y học. Dù nói thế nào đi nữa, thì giá trị phương thuốc của sư phụ tôi cũng vừa xa so với mấy thứ rẻ tiền kia của sở phàm. Nhưng cậu đừng quên, y thuật hay trình độ y học của mình là để phục vụ cho ai? Là bệnh nhân. Tất cả những gì cậu có đều vì mục đích chữa khỏi bệnh cho người bị bệnh. Phó Thiên Ân mạnh mẽ đáp lại. Kể cả Phương thuốc của cậu trình độ có cao đến đâu, hiệu quả có tốt đến mức nào, nhưng người bệnh không mua nổi, không dùng được thì những phương thuốc đấy có khác gì một đống giấy rác. Đông y lưu truyền mấy nghìn năm nay, thứ nó dựa vào không phải những bài thuốc gia truyền tổ tiên để lại, mà là những thứ có ở rộng khắp các núi đồi. Những thứ mà cậu nói là đồ rẻ tiền kia, tính thực dụng và tính xác định luôn là tinh hoa của Đông y, từ trước tới nay chưa bao giờ thay đổi. tên đồ đệ kia hoàn toàn cứng họng, cúi đầu ấp úng, không biết phải phản bác ra sao. Sang mặt của hoàng thánh thủ cũng trở nên vô cùng khó coi. cứ như thế này thì ông ta thua cuộc là cái chắc. ông ta đường đường là người tài giỏi bậc nhất hạnh lâm, là ngôi sao sáng trong giới đông y, sao có thể thua một vạn bối như sơ phàm được chứ? Huống hồ bản thân còn dùng một nửa cổ phần bảo trì lâm để đặt cược. giá trị của số cổ phần đó. cũng lên tới 5 tỷ là tâm huyết bốn đời nhà họ Hoàng của ông ta. Hoàng Thánh thủ lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói với Sở Phạm: "Dù con nói thế nào đi nữa, thì số bệnh nhân tôi chữa khỏi cũng vượt xa cậu, chỉ cần điểm này thôi, thì cậu cũng không có cách nào phản bác được đâu nhỉ." "Nhưng từ điểm này mà nói, mặc dù phương thuốc của tôi không bằng cậu, thế nhưng trình độ y thuật và kiến thức nhiều vậy, thì cậu vẫn còn kém xa tôi nhiều lắm." Ông ta chưa nói xong Đột nhiên có một bác sĩ vội vàng chạy đến, nói Ông Hoàng, không hay rồi 17 bệnh nhân mà ông chữa khỏi Chỉ có 3 người cầm đơn thuốc ông kê Những người còn lại đều mắng chửi ông Bọn họ nói Ông là kẻ lừa đảo Cố ý kê bừa đơn thuốc hại bọn họ táng ra bại sản Đường miền miền khẽ mí môi bật cười Ánh mắt của tất cả mọi người Cũng bắt đầu trở nên thú vị Cái gì? Kẻ lừa đảo Hoàng Thánh Thủ sợ đến mức Hám mổm trợn mắt sắp tức hộc máu đến nơi, ông ta đường đường là ngôi sao sáng của giới đồng y vậy mà bị người ta nói là kẻ lừa đảo, sao lại có thể nhiều vậy được chứ? Hồi nữa, hồi nữa những bệnh nhân mà ông chữa trị còn đang ở bên ngoài kêu gào, bọn họ mong được thần y sở phàm khám chữa lại cho mình, bọn họ chỉ tin tưởng cậu ấy. Trong phút chốc, sắc mặt hoàng thánh thủ xám như trò tàn, kinh ngạc không thôi. Ông ta bận rộn cả nửa ngày trời. đây không phải đang mang đến lợi ích cho sở phạm hưởng thụ sao Phó Thiên Ân thở phào nhẹ nhõm cười nói xem ra bệnh nhân đã dùng hành động thực tế để thay chúng ta đưa ra lựa chọn ai thắng ai thua không phải vừa nhìn đã rõ rồi sao sở phạm xài bước tiền lên liếc mắt nhìn Hoàng Thánh Thủ vẫn đang mang vẻ mặt sững sở mở miệng nói ông Hoàng tôi xin nhận một nửa cổ phần của Bào Chi Lâm cảm ơn sự hào phóng của ông Chỉ là lát nữa tôi phải đi chơi với con gái ở vùng ngoại ô, không có thời gian xử lý chuyện tiếp quản công ty của ông. Lúc này, mặt mày Hoàng Thánh Thủ tối sầm lại, hối hận không thôi, sở phàm chỉ vào đường miên miên đang đứng bên cạnh rồi nói. Vậy thì giao cho cô ấy, một nửa cổ phần của Bảo tri Lâm, kể từ ngày hôm nay, sẽ giao cho cô đường miên miên, mọi chuyện đều do cô ấy toàn quyền đại diện xử lý. Cả căn phòng đều sừng sốt, đường mềm miên vẫn đang trọn tròn đôi mắt xinh đẹp đầy cây ngạc sợ phàm lại bật cười nhẹ nhàng học trò ngoan cái này coi như thầy tặng cho trò quà bái sư cổ phần bào trì lầm với giá trị hơn 5 tỷ giá trị thương hiệu hơn 10 tỷ lại tặng cho người khác một cách dễ dàng như thế, chuyện này cũng quá điên cuồng, quá là không có tính người rồi sau cuộc so tài chữa bệnh rầm rộ hội giao lưu y học kết thúc Hôm nay, Sở Phạm đánh bại một trong bốn bậc thầy y học của Hạnh Lâm, Hoàng Thánh Thủ, ngôi sao sáng của Đông Y, nên danh tiếng của anh ắt sẽ vang xa. Bắt đầu từ hôm nay, danh hiệu Thần Y Giang Bắc sẽ lan rộng khắp đất nước. Những bác sĩ tận mắt chứng kiến sự trỗi dậy của một ngôi sao mới, đương nhiên được mở rộng tầm mắt. Chưa kể đến bài giảng của Sở Phạm giúp họ thu hoạch được rất nhiều điều. Chưa có Hoàng Thánh Thủ không những thua một tiểu bối. khiến danh tiếng của ông ta mất hết mà còn bị mất một nửa cổ phần bảo trì lâm tổ tiên bốn đời truyền lại nghe nói ông ta tức đến mức tăng huyết áp không đi nổi phải nhờ mấy học trò khiêng ra ngoài đương nhiên Sở phàm không hề quan tâm tới những điều này cũng không hề cảm thấy đồng tình thương hại dám chơi dám chịu đây là quy tắc từ xưa đến nay ai bảo ông hoàng thánh thủ này tự cao tự đại cứ muốn công kích mình chỉ chỉ cho trò. Trời tự tạo nghiệp còn có thể thoát, tự mình tạo nghiệp thì sẽ bị nghiệp quật. Trong một quán cà phê ở Đại học Giang Lăng, đôi mắt đường miền miền loe sáng, không trước mắt nhìn chằm chằm sở phàm ở trước mặt, thấp giọng hỏi. Tại sao anh muốn giao lại cổ phần bào tri lâm cho tôi? Khi sở phàm đưa ra quyết định này, không chỉ khiến mọi người bất ngờ, mà còn làm đường miền miền hoảng sợ. Phải biết rằng, bảo chi lâm có hơn 80 chi nhánh trên toàn quốc, thương hiệu có lịch sử hơn 100 năm giá trị hơn 10 tỷ miếng bánh to như vậy miếng bánh to như vậy cô nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao sở phàm lại đưa cho cô sở phàm từ tốn nói chẳng phải tôi đã nói rồi sao tôi muốn đi chơi với con gái ở ngoài ô không có thời gian quản lý những việc vặt vãnh này thuận tay cho cô thôi vẻ mặt anh tùy hứng giọng nói hơi lười biếng cứ coi như thầy tặng lễ vật cho trò đi Chỉ là nửa cái bảo trì lâm thôi mà. Đường miền miền tức giận trợn mắt, không có sức để chửi nữa rồi. Nửa số cổ phần bảo trì lâm thôi mà. Đây chính là tâm huyết bốn đời nhà họ Hoàng, trị giá 5 tỷ đấy. Phần tài sản lớn như vậy, dù bọn họ là nhà họ đường giàu nhất sang lăng, thì đây cũng là sự mê hoặc cực lớn. sở phạm, cảm ơn anh. Trong lòng đường miền miền vừa cảm động vừa dối rắm cô cúi đầu, đôi mắt đẹp lóe sáng, khuôn mặt hơi ửng đỏ, ấp ấp úng nói, phần quà lớn như vậy thật sự quá quý giá, tôi thật sự không biết phải báo đáp anh thế nào. Nhìn Đường Miên Miên vốn luôn kiêu ngạo, lại có điệu bộ ngượng ngùng thế này, Sở Phạm không khỏi xúc động. Anh mỉm cười, hay là cô hôn tôi một cái đi. Đường Miên Miên lườm Sở Phạm, không nói lời nào, giáo giác tìm dao trên bàn ăn. Được rồi được rồi, tôi đùa thôi. Sở Phạm vội vàng ngăn người phụ nữ bạo lực này lại. mù hôi lạnh cơ thế toát ra. đồ vô Lêm sỉ. Đường Miên Miên phồng má, tức giận liếc xéo Sở Phàm. Sở Phàm mỉm cười, bắt đầu nghiêm túc nói: Tôi đã nói rồi, chúng ta đều là con riêng, cùng một loại người. Tôi hy vọng cô có thể bước ra ngoài từ trong bóng tối, làm chuyện mà bản thân Đường Miên Miên cô nên làm và thích làm. Tài sản của Bảo tri Lâm coi như là vốn tôi để lại cho cô. Có số cổ phần này, cô không cần phải lo lắng gì nữa. Không cần trở thành cái hy sinh của bất cứ ai, cũng không cần thực hiện hôn nhân gia tộc. dù mất đi sự chống đỡ từ nhà họ đường, cô vẫn là người phụ nữ mạnh mẽ, trị giá mấy tỷ, không ai dám bắt nạt cô cả. Đôi mắt xinh đẹp của đường miền miền đã đẫm nước mắt, cô cắn môi, cảm động không biết nói gì cho phải. Sở Phạm lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng nói. Nhưng mà cũng không dễ cầm khối tài sản này đâu. Tiên hoàng thánh thủ kia chắc chắn sẽ không đưa cổ phần công ty cho cô một cách dễ dàng. Có thể cướp khỏi tay ông ta được hay không thì phải xem bản lĩnh của cô. Đường miên miên ngẩng đầu lên, trịnh trọng nói. Tôi nhất định sẽ không để anh thất vọng. Tôi cũng tin vào năng lực của cô. Sở phàm gật đầu, thế mọi chuyện đã xử lý gần ổn thỏa. Anh vươn vai, chuẩn bị về nhà. Mấy ngày nữa, phải dẫn đàn đàn đi tham gia cắm trại mùa đông Đây là cơ hội hiếm có khó tìm để ba người nhà họ vun đắp tình cảm. Đương nhiên, Sở phàm muốn chuẩn bị thật tốt. Này, Sở phàm! Đúng lúc này, đường miên miên đứng lên, đột nhiên gọi anh lại. Hả? Sở phàm sừng sốt, vừa mới xoay người, thì đột nhiên có một mùi thơm nữ tính bao trùm lấy anh, đôi môi đỏ mọng nóng bỏng không nói lời nào, dán thẳng vào miệng Sở phàm. Mềm mại, sảng khoái, còn có một hơi thở thơm sạch. lướt qua một cái vừa chạm đã tách ra. Sở Phạm hơi ngơ ngác, ngây ngẩn cả người. "Báo đáp anh như đã hứa, hai chúng ta không nợ gì nhau." Đường Miên Miên đỏ bừng mặt, cố thấp giọng nói xong một câu rồi cúi đầu cuống quýt chạy xa. Sở Phạm đứng một mình, rối bời hồi lâu mới xoa vết son lưu lại trên môi, bất lực nói: "Lợi dụng mình rồi đi luôn ư? Người phụ nữ này, trơ mắt đã hết thời gian 3 ngày." Tranh thủ ba ngày này, sở phàm cũng chuẩn bị rất nhiều trang bị cho buổi cắm trại mùa đông. leo bạt túi ngủ, camera, phiên nướng giã ngoại, cả đồ ăn vặt mà hai mẹ con Vân Mộc Thành và Đan Đan thích ăn, vài bộ váy xinh đẹp để chụp ảnh kỷ niệm, thực sự là bận chết đi được. Chị muốn đi chơi ở vùng ngoại ô với anh giải thật à? Ở căn biệt thự Hải Đường Uyển, trong phòng Vân Mộc Thành, Vân Mộc Văn bị bắt qua làm bảo mẫu miễn phí, cô ấy vừa vội vàng thu dọn. vừa biểu môi nói Đúng vậy, mấy năm nay bận công việc không có thời gian dẫn đàn đàn đi chơi Bây giờ có cơ hội này đương nhiên phải quý trọng Đôi mắt Vân Mộc Thành tràn đầy vẻ ấm áp Cô nghĩ đến hình ảnh đàn đàn vừa đi vừa nhảy chân sáo trong lòng cô chỉ còn lại sự thỏa mãn và hạnh phúc Không thể không nói từ khi sở phàm xuất hiện đúng là đã mang đến thay đổi cực lớn cho gia đình cô Em phải làm sao bây giờ? Hai anh chị đi ra ngoài yêu đương ân ái ngọt ngào, để lại người đẹp như em ở nhà, hai người nữa lòng sao?" Vân Mộc Phán ôm lấy Vân Mộc Thành từ phía sau, đáng yêu làm nũng. "Mấy ngày sắp tới, em phải nhờ vào đồ ăn gọi từ bên ngoài để duy trì sự sống." "Trời ạ, em đúng là quá thảm." Vân Mộc Thành tức giận liếc mắt. "Em có thể về nhà mà." "Sao lại thế được? Ở đây biệt thự lớn, ăn uống ngon ngẻ, em không muốn đi." Vân Mộc Văn cười tùm tìm, nói Chị, đời này em sống thoải mái như một con ký sinh trùng rồi Chị đừng hòng đuổi em đi Vân Mộc Thành chịu không biết nói gì hờn rũi liếc cô ấy tiếp tục xếp hành lý nhưng vài giây sau cô đổi nhiên đứng phát dậy Đây... đây là cái gì? Mặt cô nóng ra lên con người chuyển động qua lại khuôn mặt trắng nõn ngựa ngùng chuyển sang đò bừng trong túi hành lý của cô không biết từ bao giờ Lại có một hộp đều đấy. Vân Mộc Văn Một giây tiếp theo Vân Mộc Thanh đỏ mặt Bắt gặp cái đầu sở Vân Mộc Văn Đang na tranh ánh mắt của cô Và chuẩn bị bỏ chạy Con nhỏ khốn nạn này Nó có ý gì vậy Vân Mộc Thanh nổi cơn tam bành Nghiến răng nghiến lợi giết lên Chuyện này Chuyện này là do em làm đúng không Em để thứ này vào làm gì Hả con nhóc quá quắt này Cô ngượng chiến cả mặt Không dám liếc nhìn trước hộp kia thêm lần nào nữa Vân Mộc Phan thẻ lưỡi cười rành mãnh Ấy chị đừng giận mà Em chỉ đang nghĩ cho anh chị thôi Chúng ta là người lớn cả rồi Phải biết an toàn là trên hết chứ Chị thấy em có chu đáo không Cô nàng ghé sát vào vành tai đỏ lựng Của Vân Mộc Thành Thì thảo đầy mờ ám Em cố tình chọn 5 loại kinh điển nhất đấy Nào là mỏng dính Rồi có gai, có vân nữa Cần gì có đó Đảm bảo trải nghiệm còn hơn xa quảng cáo Gương mặt Vân Mộc Thành Đã đỏ lừ như quả cà chín Cô thở phì phò Ai mượn em lo hộ Vứt ngay cho chị. chị Chị và sở phàm không có gì hết Em lấy nó làm gì chứ Vậy nên đây mới là cơ hội Của hai người đó Vân Mộc Văn nói với vẻ đương nhiên trai đơn gai trước Nắm tay dạo trời Làm sao mà không có chuyện gì cho được Em còn nghe nói chơi ngoài trời kích thích lắm ấy Anh chị có muốn thử không? Thử cái búa, muốn thì tự đi mà làm Cô cho khuất mắt chị Vân Mộc Thành không nghe nổi nữa Tức tối đẩy Vân Mộc Văn ra ngoài Em chỉ muốn tốt cho chị thôi mà Chị kỳ quá à Vân Mộc Văn bày ra vẻ đáng thương Cầm đồ của em rồi biến Vân Mộc Thành nhạt hộp đồ đếch kia lên Rồi vứt thẳng ra ngoài cửa Đúng lúc ấy Sở phàm đang bước lên cầu thang Tay mang theo dụng cụ sông hơi và chầm cứu định vào phòng tiếp tục mát xa gái cho Vân Mộc Thành, chiếc hộp ấy vừa khéo đáp xuống ngay bên cạnh anh. Sở Phạm và Vân Mộc Thành cùng trố mắt, trong chớp mắt, bầu không khí lặng ngắt nhiều tờ đã thế lại còn được trùm lên một tầng ái muội. Cuối cùng, Sở Phạm hắng giọng phá tan sự im lặng. "Thứ này là của chị em, không liên quan đến em, tạm biệt anh rể." Vân Mộc phăn mặt đỏ tía tai. không dám nói gì nữa, mà chỉ cắm đầu chạy trốn. Sở phàm chỉ đành nhìn gương mặt hoàng hốt gian lẫn xấu hổ của Vân Mộc Thành. Em... Uhm, mua thứ này để làm gì? Vân Mộc Thành chỉ hận, không thể tự trôn mình dưới ba tước đất. Cô vùng tay giật trước hộp khỏi tay sở phàm. Làm cái đầu anh? Tôi mua về để đấy không được à? Dầm, rồi cô thù bạo sập cửa lại, để mình sở phàm bơ vơ trong gió. Không lâu sau... Tiếng thở hồn hển và tiếng thét tức tối vọng ra từ trong phòng Mất mặt, thật sự là quá mất mặt Sau này cô làm sao dám ngẩng đầu nhìn tên khốn sở phàm được nữa Sở phàm chê quạt mũi rồi ung dung gõ cửa Người đẹp Vân ơi Thứ ấy có để đấy cũng vô dụng thôi Có cần tôi giúp em thử kích cỡ không Đã mua rồi thì cũng đừng lãng phí Cốt, cút ngay cho tôi Sở phàm Anh là tên vô liêm sỉ khôn kiếp phun một thành điên mất thôi. 8 giờ sáng thứ hai, hơn 20 chiếc xe đổ trước cổng trường Mầm Non, khiến con đường vốn đã chật chội vào giờ cao điểm nay lại càng thêm đông đúc. Chúng đều thuộc về những gia đình đến tham dự trại đông lần này, một hoạt động không chỉ có thể vun đắp tình cảm gia đình mà còn là cơ hội để các bậc cha mẹ thư giãn sau những áp lực nặng nề, đã thu hút rất nhiều người đăng ký. Sau khi ký giấy miễn trừ trách nhiệm với trường Mầm Non, Sở Phạm và Vân Mộc Thành hẹn địa điểm tập trung với các phụ huynh khác trong lớp đàn đàn rồi khởi hành đi đến điểm cắm trại khu nghỉ dưỡng núi Kiểu Hoa Trên đường đi, phong cảnh tuyệt đẹp khiến tâm tình Sở Phạm càng thêm sảng khoái tự do tự tại vô cùng Chỉ có điều là nhà bọn họ có ba người sao lại thêm mùi nhóc tiểu hù thế này Anh đe mặt nhìn về ghế sau nơi có một cậu nhóc vừa hồ nhiên ăn quả vặt vừa tiêu tiết cùng đàn đàn Bố mẹ có biết cháu đến đây không? Tiểu hủ gật đầu như gà con mồ thóc Dạ biết chứ Bố nghe cháu nói sẽ đi với chú Thì mừng lắm luôn Còn dặn cháu phải ra dáng đàn ông Bảo vệ chị đan đan cơ Cậu bé cười hì hì Bố còn cho cháu thêm tiền tiêu vặt nữa nè Ai cần em bảo vệ chứ Đan đan dồn môi làm kiều Rút vào lòng sở phàm rồi nhăn mặt Chị có bố rồi Bố sẽ bảo vệ chị hết Lêu, lêu. Em nữa em nữa Chú ơi, chú cũng bảo vệ cháu luôn nha Tiểu Hổ vô tư thò tới gần có thể thấy da mặt còn dày hơn cả bức tường sợ phàm không biết nên nói gì Tuy anh và Đường Phùng từng gặp nhau mấy lần ấn tượng về nhau cũng không tệ nhưng tùy tiện giao con mình cho người khác chăm cũng vô tư quá rồi Hiện nhiên là người nhà họ đường đã đoán được thân phận của anh nên dùng nhóc Tiểu Hổ lôi kéo làm quen mà thôi Vân Mộc Thanh phì cười đưa cho Tiểu Hổ một chai sữa chua cứ để thằng bé theo đi đan đan cũng có bạn chơi trên đường nhìn hai đứa bé nhảy nhót tới lui cũng khiến cô vui vẻ hơi nhiều sợ phàm tuy có hơi phiền lòng vì con kỳ đài nhỏ tiểu hồ quấy rầy buổi đi chơi của gia đình nhưng một khi vợ đã lên tiếng thì anh cũng không phản đối được nữa đi theo cũng được nhưng phải biết ngoan ngoãn nghe lời siêng năng làm việc bằng không khỏi ăn cơm, có hiểu không dạ dạ, cháu hứa sẽ ngoan mà Tiểu hồ gật đầu như xá tỏi, nhưng không bao lâu sau, đã vứt lời cản dặn của sở phàm ra sau đầu, tiếp tục đùa dưỡng tưng bừng cùng đàn đàn ở băng ghế sau, khiến anh giờ khóc giờ cười. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ lái xe, họ cuối cùng cũng đến khu nghỉ dưỡng ngắm cảnh núi Kiểu Hoa. Bốn người căn cứ theo vị trí được chia sẻ từ nhóm chat mà đi đến điểm tập trung. Gia đình sở phàm đến khá muộn, đã có mười mấy gia đình tụ tập, Tính cả thầy cô là hơn 100 người, vừa chụp hình, buồn chuyện, vừa chia sẻ quà từ nhà mình. Ai nấy trông cũng phấn khởi hào hứng. Thưa quý vị phụ huynh, rất cảm ơn quý vị đã dành chút thời gian tham gia trại mùa đông này cùng các con. Hoạt động lần này của chúng ta sẽ kéo dài trong 3 ngày. Nhà trường sẽ bố trí giáo viên chuyên môn và nhân viên y tế để đảm bảo an toàn cho cả nhà. Xin mọi người yên tâm. Đây là bài phát biểu dài nửa tiếng đồng hồ của cô giáo dẫn đoàn sau khi tất cả các gia đình đã có mặt đầy đủ. Cô giáo này họ là tuổi ngoài 30 phát biểu bài diễn khô khan tẻ nhạt ấy với sự hào hứng tràn trề, tám lại là nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục đầu đời, mong phụ huynh phối hợp cùng thầy cô và quan tâm đến việc dạy dỗ con trẻ. Phần lớn phụ huynh nghe mà như đi vào cơn mê, bọn họ từ lâu đã không còn nhiệt tình gì với chủ nghĩa này, chỉ vỗ tay cho có sau khi bài diễn văn kết thúc hay cô là phát biểu quá hay khiến một người phụ huynh nhiều tôi cảm động vô cùng tôi xin thay mặt quý vị phụ huynh cảm ơn những sự cố gắng và vất vả của các thầy cô đúng lúc ấy một người đàn ông tuổi trạc 30 mang mắt kính trên gương mặt khôn khéo đứng ra vỗ tay mấy cái để thể hiện sự cảm động của mình nhưng trông chỉ có vẻ nịnh bợ giả tạo là quản lý nhóm chat phụ huynh đó Tôi đề nghị mọi người hãy tặng một tràng pháo tay cho tinh thần cống hiến của những người đưa đòi như cô La. Bố bố, bố. Vừa dứt lời, anh ta đã chủ động làm gương mà vỗ tay một cách nhiệt liệt. Sở phàm cảm thấy hơi buồn cười. Những gì cô La diễn thuyết chỉ là lời lẽ sáo giống, không đi vào chủ đề chính thì chưa nói, còn khiến cho người khác buồn ngủ nữa. Không ngờ, người đàn ông khôn khéo này lại có thể làm ra vẻ cảm động sâu sắc nhận ra sự vất vả hy sinh của người đưa đò, công hiến không phụ lợi. Chắc chắn hồi đi thi đại học, cái tên này đã lấy trọn điểm phần đọc hiểu, nham cha chú cũng hơi bất mãn, sao cái tên này lại đại diện cho bọn họ, sao lại vỗ tay cảm ơn rồi. Nhưng vì ngại mất mặt, bọn họ vẫn vỗ tay bôm bốp, gương mặt cô là hồng hào làm ra vẻ mình cảm thấy rất vinh dự, cô ta vui vẻ cảm khái. Cảm ơn mọi người. Nếu như tất cả phụ huynh đều có thể thông cảm cho giáo viên chúng tôi như anh tưởng Thế thì công việc của chúng tôi sẽ dễ phát triển hơn nhiều Cô La khen nhầm rồi Tôi chỉ đặt mình vào hoàn cảnh của người làm giáo viên như cô để suy nghĩ mà thôi Người đàn ông khôn khéo cười cười nịnh nọt cô ta một cách nhiệt tình gã bước lên trước rồi nói Cô La, nghe nói cô rất thích trà đạo Lần này tôi đã nhờ người mua một ít long tỉnh sư phong tranh tông Cô thử một chút nhé Vậy sao, anh tưởng có lòng rồi Làm gì có Đây là chuyện mà phụ huynh chúng tôi phải làm Người đàn ông thông minh hết sức nhiệt tình Gã ăn nói ngon ngọt Khiến cho nụ cười trên gương mặt cô là Chưa từng tắt Hết sức hài lòng trước thái độ của gã Nhóm phụ huynh bĩu môi Bực bội xì sầm Thứ xù nịnh, đố nịnh hót Lợi dụng bọn họ để tạo thế Bản thân mình lại lấy lòng chiếm sự chú ý của cô giáo Thứ người gì đây chứ Sở phàm nhìn thấy hết tất cả Anh bèn hỏi Gã là ai vậy? Thích nổi bật đến vậy sao? Tưởng Bình Quang Một người luôn cho mình là đúng Cả xô nịnh vô liêm sỉ không có giới hạn Vân Mộc Thanh lườm gã Cô to vẻ khó chịu Tưởng Bình Quang đừng thấy đặt tên hay Thực chất gã toàn đi nịnh nọt Khiến cho người khác cảm thấy chán ghét Có thể nói là gã chính là Khối u ác tính trong nhóm chat Của phụ huynh Gã là lãnh đạo nhỏ trong một cơ quan nhờ biết cách nịnh nọt nên mới lên được trước trường phòng suốt ngày hớn hở đắc ý còn mang loại trường khí mịt mù ấy vào nhóm phụ huynh chiếm chức quản lý nhóm trông cứ như quan lớn vậy hở ra là thay mặt toàn thể phụ huynh cô giáo vừa nhắn tin vào nhóm thì gã là người đầu tiên tích cực like và trả lời còn mời người khác để cô giáo được mua hàng giảm giá trên pin đô đô vô cho người thân con cái của cô giáo trong cuộc thi gì đó khiến mọi người phiền muốn chết Đương nhiên, mỗi lần đến Tết gã cũng tổ chức cho nhóm phụ huynh tặng quà cho cô giáo lấy tiếng tốt là cảm ơn tấm lòng của cô từ hoa tươi 1-200 tệ cho đến thẻ mua hàng vài nghìn tệ bây giờ bắt đầu tặng cả túi sách hàng hiệu vài chục nghìn tệ luôn rồi. Điều khiến cho mọi người cảm thấy ghét hơn nữa là vào tuần trước, con chó của hiệu trưởng nhà trẻ mới chết, gã còn làm ra vẻ đau lòng muốn chết mà viết văn tế đăng trong vòng bạn bè Còn ép mỗi người phải chi 200 tệ tiền quà Gã đúng là vật lạ trong loài người Ông tổ của hạ người xô nịnh Nếu như sinh trong thời chiến Chắc chắn gã sẽ trở thành hán gian Vân Mộc Thành vừa nghĩ đến mấy chuyện đó Đã thấy bực mình Cô nghiến răng rồi nói Anh nghĩ xem Tại sao hèn nhát thế Thích làm ô xin cho người khác đến như vậy hả Chỉ là cô giáo trong nhà trẻ mà thôi Có thể mang lại được cái gì cho gã Quá lắm là cho con trai gã vải que cạo mút, cho con trai gã ngồi ở hàng đầu, có cần phải bất chấp thể diện và tôn nghiêm để đi nịnh nọt không? Sở phàm chưa cười khẽ, giọng nói của anh rất bình tĩnh. Mộc Thành, không phải là loại người này không cần tôn nghiêm, mà là trong thế giới của gã, gã đã quỷ thành quen rồi, không đứng lên được nữa. Lỗ Tấn có nói làm nô lệ không đáng sợ bởi vì vẫn còn biết dễ dụa còn biết dễ dụa là còn hy vọng Còn hạ người tìm được cái hay trong cuộc sống của nô lệ rồi ca tụng và say mê đó mới là nô lệ vạn kiếp không có ngày quay đầu. Rõ ràng đi nịnh nọt làm nô lệ đã trở thành tư tưởng cố định của tường bình quang rồi. Nói cách khác có mạng nô lệ bẩm sinh thì chỉ thích hợp quỳ vẫy đuôi ăn mày tình thương. Vân Mộc Thành trước mắt như có điều suy nghĩ cô mì môi cười. Nghe anh nói thế tôi không tức giận nữa mà còn cảm thấy gã đáng thương. cả đời chỉ có thể quý trước mặt kẻ khác bán tồn nghiêm và thể diện của mình để nhận lại sự bố thí của người ta, thì có khác nào con chó không? ít nhất, con chó còn biết sủa để bày tỏ sự bất mãn của mình trước mặt kẻ định. Ha <cười> người anh em, cậu nói đúng, cái đồ khối nạn tường bình quang này đúng là có số nô lệ bẩm sinh. Vào lúc này, một người đàn ông da ngằm đèn vạm vỡ phá ra cười ha hả anh ấy phóng khoáng giơ tay ra. Làm quen đi, tôi là Dương Cang, suy nghĩ của cậu về tên Khôn Tường Bình Quang rất hợp ý tôi. Tôi xem thường nhất là hạng tiểu nhân nhát gan nhiều thế. Ha ha ha. Sở Phàm cười cười, bắt tay anh ấy. Sở Phàm, bố của Đan Đan. Vân Mộc Thành cũng mỉm cười chào hỏi, những người có mặt ở đây đều là phụ huynh trong nhà trẻ, có rất nhiều đề tài trùng để nói với nhau, hơn nữa tính cách của Dương Cang lại cởi mở, tất nhiên bọn họ nhanh chóng trở nên thân thiết. Nhất là Dương Càng cũng xuất thân từ bộ đội Khiến cho sở phạm cảm thấy thân thiết lạ lùng Hai người vừa gặp Mà như đã thân quen từ lâu Hẹn nhau cùng đi uống một trầu cho sướng Không say không về Anh Dương Sao không thấy bé con nhà anh thế Sau khi nói chuyện một lúc Vân Mộc Thành tò mò cất tiếng hỏi anh ấy Trong lần chạy mùa đông này Đám con nít đã chơi bời hăng say từ lâu Nhảy nhót vô cùng vui vẻ Chỉ có gia đình Dương Càng hơi yên tĩnh vừa đả động đến đề tài này, gương mặt Dương Càng toát ra vẻ cô đơn không phù hợp với tính cách của anh ấy. Anh ấy thở dài. còn tôi hơi đặc biệt. Bà xã, em dẫn đậu đậu sang đây đi." Vừa mới nói dứt lời, một người phụ nữ tầm 30 tuổi đẩy chiếc xe lăn về phía bọn họ. Một cậu bé chừng 5, 6 tuổi ngồi trên đó, vóc dáng còn gầy yếu hơn cả con gái, gương mặt bệnh tật, trốn tránh không dám đối mặt với ánh mắt của người khác. Cậu bé rẻ rặt chào hỏi Chào chú Chào cô Sở phàm và vân mộc thành sững sở Gương mặt thoáng có vẻ phức tạp và thường xót Anh Dương Đậu đậu Mẹ đậu đậu nói Con trai tôi bị bại liệt bẩm sinh Từ lúc mới sinh ra đời đã không tài nào đi đứng nổi Chỉ có thể dựa vào xe lăn Bởi vì sức khỏe yếu kém Nên con vẫn luôn tự ti Rất ít khi giao tiếp với thế giới bên ngoài Mặc dù nó không nói ra nhưng tôi có thể cảm nhận được nó rất khao khát được chơi cùng với bạn đồng trang lứa cùng nhau đuổi bắt, chạy nhảy chỉ có điều nó không làm được bác sĩ nói cả đời này nó cũng sẽ không đứng lên nổi mẹ của đậu đậu ngạn ngào vành mắt cô ấy đỏ hoe. chúng tôi có lỗi với con chúng tôi không thể cho con một môi trường tốt không thể cho con một cơ thể lành lặn còn tôi mới 5 tuổi cuộc đời của nó không nên tàn khốc như thế này Đậu đậu kéo tay mẹ mình với bàn tay nhỏ nhắn gầy gò Cậu bé trơm chớp đôi mắt đen Để tỏ lòng thông cảm và an ủi Dương càng thở dài Anh ấy nói Hoạt động chạy mùa đông lần này Là do tôi cố chấp đòi tham gia Cho dù cả đời này con trai tôi Cũng không đứng dậy được Thì tôi cũng sẽ không để con mình Ngồi trên xe lăn suốt cả đời Tôi muốn đưa nó đi khắp mọi miền tổ quốc Nhìn ngắm thế giới tươi đẹp Để cho nó tận mắt nhìn sự đẹp đẽ của thế giới Cuộc đời này vẫn rất đẹp. Cho dù phải liều cái mạng già này, tôi cũng muốn để con trai tôi sống một đời rực rỡ. Dương Cang nở nụ cười, ánh mắt của người đàn ông phong khoáng phương Bắc trở nên dịu dàng. Đáng thương cho tấm lòng bố mẹ, Vân Mộc Thánh không khỏi cảm động lây, cố rơi nước mắt. Mình đã từng bị đuổi ra khỏi nhà vì đan đan. Trong năm năm nay, hai mẹ con gắn bó bên nhau, ngậm đắng nuốt cay, cắn răng mà chịu đựng, nếu như không có sở phàm đổi nhiên xuất hiện cô không thể tưởng tượng nổi vận mệnh tương lai của mình sẽ ra sao may mà bên cạnh cô còn có sở phàm may mà còn có sở phàm sở phàm cũng đi về phía trước anh nói anh giờ anh làm đúng lắm sinh mệnh của mỗi người có một không hai dù vận mệnh của mình có thế nào thì chúng ta cũng phải kiên cường để đối mặt với hiện thực theo đuổi những điều tốt đẹp nhưng hôm nay Hai anh chị nghỉ ngơi đi, để cho đám con nít tự mình hưởng thụ thế giới của nó. Sơ pha mỉm cười, anh đi đến trước mặt sương đậu đậu, ngồi xuống rồi hỏi. Đậu đậu, cháu có muốn đi chơi chung với các bạn không? Sương đậu đậu nhìn các bạn đang chơi đuổi bắt ở gần đó, với ánh mắt khao khát, cậu bé rất khoát gật đầu rồi lại lắc đầu, chán trưởng cúi đầu xuống. Gật đầu vì đó là khát vọng của cậu bé, khát vọng được hòa nhập với bạn đồng trang lứa, Lắc đầu là vì cậu bé sợ hãi và tự ti Chú hiểu rồi sở phàm vẫy tay gọi hai đứa nhóc đàn đàn và tiểu hồ lại Anh dặn dò Kể từ ngày hôm nay Bố giao đậu đậu lại cho hai đứa Phải dẫn bạn đi chơi Biết không Nếu như có đứa nhóc nào bắt nạt bạn Đập nó Đàn đàn vùng nằm đấm Cô bé tức giận Đánh cho nó khóc thì thôi Tiểu hồ cũng chống nạnh Đến bánh một trăm tệ cũng không rỗ nổi Bộ dạng tinh xanh của Đan Đan và Tiểu Hổ khiến cho mấy người lớn bật cười thành tiếng, Sở Phàm hài lòng xoa đầu hai đứa bé rồi để cho chúng đi chơi đùa. "Tớ tên Đan Đan, đây là Tiểu Hổ, còn cậu tên gì?" "Tớ, tớ tên Dương Đậu Đậu, cảm ơn hai cậu, hai cậu là người bạn đầu tiên mà tớ quen." "Ồ, thế thì chúng ta có duyên thật nhỉ. Tiểu Hổ, mau lấy đồ ăn vặt quẻ em ra, chia cho Đậu Đậu với." "Tại sao lại là em chứ?" chị đan đan đồ ăn vặt của em đã bị chị ăn hết một nửa rồi hức sau này em có còn muốn tra bài tập nữa không em sai rồi chị đan đan đây là toàn bộ đồ ăn vặt của em em giảm cân không ăn đâu hình ảnh đám trẻ vui vẻ nhảy nhót cảnh tượng vừa ngây ngô vừa buồn cười ấy khiến cho người khác cảm động và yên vui vô cùng mẹ của đậu đậu trình mỹ thi lau nước mắt lòng dạ cô ấy rối bời cảm động đến mức không biết phải làm thế nào Cảm ơn hai người Thật lòng cảm ơn hai người Đậu đậu lớn đến từng tuổi này Đây là lần đầu tiên tôi thấy thằng bé vui như thế Tôi thật sự Thật sự cảm ơn hai người Vân Mộc Thánh đưa tờ khăn giấy cho mẹ đậu đậu Rồi an ủi chị ấy Cô họng dương càng run run Anh ấy quay đầu đi lau vành mắt đỏ ửng của mình Vừa cười vừa mắng Mẹ hôm nay gió to quá Sợ phàm vỗ vai dương càng Anh bảo <cười> Đúng thế gió to thật nước mắt của đàn ông làm sao có thể dễ dàng rơi xuống cho được tự do hoạt động hết cả buổi sáng ai nấy đều cảm thấy hơi mệt côa cũng tập trung mọi người lại báo cáo một cách đơn giản cùng với sắp xếp hoạt động trong 3 ngày tới của trại mùa đông lại là cảnh tượng khô khan tẻ nhạt ấy mọi người cũng chỉ xem như nghỉ ngơi dù gì giọng nói của côa rất có tác dụng du ngủ khiến cho người khác cảm thấy giống như mình đã quay về thời kỳ trung học tất nhiên tưởng bình quang luôn đi theo nịnh nọt giọng nói lấy lòng của gã vàng lên liên tục không ngớt mọi người nhìn mãi thành quen sau đó bèn rứt khoát phớt lở gã luôn cô la chiếc xe ta của cô đã đi được 10 năm rồi nhỉ sắp học đến đâu rồi còn chạy được không lúc cô la lấy đổ từ trong xe ra đột nhiên tưởng bình quang chú ý đến điểm này gã các tiếng hỏi với vẻ mặt quan tâm Cô là nói một cách bất đắc dĩ Sửa sang lại rồi Lái tạo vậy Anh cũng biết đồng lương chết đói của chúng tôi đấy Chứ đi tiền nhà và tiền sinh hoạt hàng tháng Làm gì có tiền mà mua xe mới kể chứ Thế sao được Nguy hiểm quá Cô là một giáo viên đã công hiến hết mình không vụ lợi Sự an toàn của cô chính là chuyện lớn Tưởng Bình Quang vẫn định nọt Một cách đáng gây tởm như vậy Khiến cho cô là ngây ngất Tưởng Bình Quang trầm ngâm trong giây lát rồi nhanh chóng ra quyết định hết sức anh mình. Thế này đi vậy, thân là quản lý nhóm phụ huynh, tôi đề nghị mọi người cùng quyên góp mua xe mới cho Cola. Vừa khéo, tôi có một người bạn làm giám đốc cửa hàng BMW 4S, có thể giảm giá. Tôi cảm thấy năm xe đi cũng không tệ, giá thành cao, rất oai phong. Cũng chỉ có 500.000 tệ mà thôi. Lớp chúng ta có hơn 30 phụ huynh, mỗi người 20.000 là đủ rồi. Tôi làm thế là vì nghĩ cho sự an toàn của Cola. Nghĩ cho sự giáo dục của con trẻ mai sau 20.000 thôi, không nhiều đâu Tưởng Bình Quang nói khoác Mà không biết ngựa, gã ăn nói đĩnh đạc Khiến cho bậc phụ huynh có mặt ở đây Sững sở, sợ cạn lời Thật đúng là không có vô liêm sỉ nhất Chỉ có vô liêm sỉ hơn Làm vậy không được đâu BMW 5 Series đắt lắm Cô là cũng sững sở Mặc dù nói như thế Nhưng cô ta cười sáng lạ nhiều hoa Ánh mắt như muốn toai sáng đó là BMY 5 Series. Chưa xe sàng hơn 500.000 nghìn, nếu tính theo đồng lương chết đói của cô ta là mấy chục năm cũng không mua nổi nữa. Bây giờ có miếng bánh to rớt vào trong túi của mình, làm sao cô ta không kích động cho được. Tường Bình Quang nhếch môi cười. Chuyện nên làm mà, nên làm mà, đây là chuyện mà chúng tôi nên làm. Lần này, cho dù phụ huynh có tốt tính hơn đi chăng nữa, cũng không tài nào nhẫn nhịn nổi. xương Càng là người có tính tình nóng này và ngay thẳng, Anh ấy lập tức đứng dậy ngay, chỉ thẳng vào mặt Tường Bình Quang mà mắng. Tường Bình Quang, anh tự mình muốn nịnh nọt, dù có tặng biệt thự cho cô là thì cũng không có ai quan tâm đến anh đâu, nhưng anh muốn mọi người góp tiền mua xe, cùng làm trò ngu ngốc với anh, mắc mớ gì chúng tôi phải làm thế? Đúng đó, mắc gì Tường Bình Quang anh đại diện cho chúng tôi, anh làm màu, ra vẻ mình giàu có lắm, đòi chúng tôi góp tiền, mắc gì chứ? Đúng thế. Trước kia chẳng phải chỉ tặng hoa, tặng mỹ phẩm Sau này tặng túi sách hàng hiệu mấy nghìn tệ Bây giờ còn đòi tặng cả xe sang Thế thì có phải Sau này đòi chúng tôi tặng nhà luôn không? Chỉ có 20 nghìn mà thôi Một năm tôi kiếm được có vài chục nghìn thôi Anh vô liêm sỉ thật đó Bây giờ mọi người đều bùng nổ Vân Mậu Thành cũng tức giận Cùng mọi người phản đối Thấy bầu không khí trở nên căng thẳng Sau mặt cô La trở nên khó coi Cô ta lung túng chẳng biết làm sao Tường bình quang hờ lạnh Gã không hề cảm thấy nhục nhã Mà nói như thể đây là lẽ đương nhiên Các vị Các vị phải hiểu một điều Vấn đề hiện nay không phải là muốn các vị bỏ ra 20.000 Mà là sự an toàn của cô La Một giáo viên vất vả dạy dỗ Con trẻ của chúng ta Đã công hiến hết mình không vụ lợi Gã đập mạnh vào chiếc xe xe tà cũ kỹ của cô La Nhìn đi Mọi người nhìn chiếc xe này đi Sắp hỏng đến nơi rồi Ngoại trừ coi không kêu thì cái gì cũng kêu. Ngày nào người giáo viên vĩ đại không vụ lợi của chúng ta cũng phải lái chiếc xe này đi làm, lái vào giờ cao điểm vào mỗi buổi sáng, dạy dỗ những đóa hoa tương lai của tổ quốc nên người. Đây là tinh thần như thế nào? Đây là tấm lòng như thế nào? hạ các bạn? Lời lẽ của Tường Bình Quang rất chân thành, gương mặt toát ra vẻ sùng bái. Đây chính là tinh thần hy sinh bản thân vì người khác, vô tư vô lo. Các bậc phụ huynh, quý vị nỡ lòng để cho cô ấy ăn gió nằm sương đi dạy, nhẫn tâm để cô ấy mạo hiểm lái chiếc xe sắp hỏng này đến trường, dạy giữa con em của chúng ta sao? Sao mà nỡ lòng đây? Lẽ nào các vị cho rằng 20.000 tệ quan trọng hơn việc học của con em chúng ta sao? Quan trọng hơn tính mạng của cô La sao? Gương mặt tường bình quang rất đổi nghiêm túc, lời nói của gã đầy ân ý. Các bạn, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, sống không mang đến, chết cũng chẳng thể mang đi. Đừng xem trọng như thế. Tính mạng mới là vật vô giá. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 34 của bộ truyện Chiến thần trở lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.